Chương 13. Cơ thể tôi phản ứng trước khi tâm trí kịp đáp lại, và tôi vùng ra khỏi cửa, băng qua những bãi cỏ trong làng chiến thắng, chạy vào màn đêm bên ngoài. Hơi ẩm từ mặt đất, lõm tuyết, tan thấm ướt tất chân, cần gió giá bút quất vào người. Nhưng tôi không dừng lại. Đi đâu? Đi đâu bây giờ? Vào rừng, tất nhiên. Tôi đã đến sát hàng rào mới nghe tiếng vo vo, nhắc rằng mình đã bị nhốt chặn. Tôi lùi lại, thở hồng hộc quay mình chạy biến đi. Khi bình tĩnh lại, tôi đã thấy mình quỳ tứ chi dưới hầm một căn nhà vô chủ trong làng chiến thắng. Những vệt ánh trăng lờ nhờ, len vào qua khung cửa sổ cao tít trên đầu. Tôi vừa lạnh, vừa ướt, vừa phờ phạc nhưng cú nháo nhào bỏ trốn chẳng làm khuây khỏa chút nào cơn cuồng loạn đang mỗi lúc một dâng thêm nếu không được giải tỏa nó sẽ nhấn chìm tôi mất tôi vo tròn vạt áo trước nhét vào mồm rồi cất tiếng gào chuyện đó diễn ra mất bao lâu tôi không biết nhưng khi ngừng lại thì giọng đã khàn đặc Tôi nằm nghiêng cuộn tròn mình, nhìn những mạng ánh trăng rơi trên sàn xi măng, trở lại chuồng đấu, trở lại vương quốc ác mộng. Đi tới đó chứ còn đâu. tại thừa nhận, tôi không lường trước cú này. Tôi có lường trước vô số thứ khác, bị lăng nhục, tra tấn, thử tử giữa công cộng, chạy trốn qua vùng đất hoang, có đội trị an và tàu bay bén gót đuổi theo kết hôn với Pita rồi phải thấy con cái bị bẫy vào trường đấu Nhưng chưa bao giờ nghĩ chính tôi sẽ phải trở lại làm đấu thủ trong cuộc chơi Tại sao? Vì điều đó làm gì có tiền lệ chứ Người chiến thắng vĩnh viễn đứng ngoài các buổi chiêu quân Thỏa thuận là thế Nếu anh chiến thắng cho đến hôm nay Gần đó có mảnh vải lót gì đó và người ta trải xuống khi sơn nhà. Tôi kéo phụ lên mình như tấm chăn. Đằng xa hình như có người gọi tên tôi. Nhưng lúc này tôi tự cho phép mình không nghĩ tới gì cả. Kể cả những người thân yêu nhất. Tôi chỉ nghĩ đến mình và những thứ đang chờ đợi mình. Mảnh vải lót thô cứng nhưng cũng giữ được ấm. Cơ bắp tôi giãn dần ra, tim đập chậm lại. Trước mắt lại hiện lên cái hộp gỗ trong tay chú bé. Tổng thống Snow lôi tấm phong bì ngả vàng ra. Có thể nào đây đúng là cái huyết trường tứ phân đã viết ra từ 75 năm trước? Không, không có lẽ. Đây là đáp án quá hoàn hảo cho mọi rắc rối đang đổ xuống Capitone hiện tại. Vừa khử được tôi, vừa chân áp được các quận chỉ trong một động tác gọn gàng. Tôi còn nghe thấy giọng ông ta trong đầu. Vào năm thứ 75, để nhắc nhở phiến quân rằng cả những kẻ mạnh nhất trong số họ cũng không chiến thắng được sức mạnh của Capitone. Các vật tế nam và nữ sẽ được rút thăm từ số người chiến thắng còn lại. Phải, người chiến thắng là những kẻ mạnh nhất trong số chúng tôi. Đấy là những người đã sống sót qua trường đấu và thoát khỏi thỏng lòng đói nghèo xiết chặt cổ, toàn bộ số còn lại. Họ hay đúng hơn là chúng tôi, là hiện thân của hy vọng giữa nơi không còn hy vọng. Và giờ thì 23 người trong số chúng tôi sẽ bị giết để chứng tỏ ngay hy vọng ấy cũng chỉ là ảo tưởng. Tôi thấy mừng là mình mới vừa chiến thắng năm ngoái, nếu không chắc tôi đã quen biết hết số người chiến thắng các năm, không chỉ vì thấy trên TV mà còn bởi vẫn đến dự mỗi kỳ đấu trường kể cả nếu không phải làm người hướng dẫn, như nhiệm vụ năm nào cũng rơi vào Haynick, thì rất nhiều người vẫn quay lại Kefir thôn dự lễ hàng năm. Tôi nghĩ phần lớn bọn họ đều là bạn bè với nhau, trong khi với tôi, những người bạn duy nhất tôi phải lo giết, chỉ có hoặc Vita hoặc Haynick, Vita hoặc Haynick. Tôi ngồi bật dậy, hết tấm vải lót ra. Tôi vừa nghĩ cái quái gì vậy, không thứ gì trong đời có thể đẩy tôi vào cái thế, phải giết đi ta hay hay mít. Nhưng một trong hai người sẽ trở lại trường đấu với tôi, đấy là thực tế. Thậm chí có thể hai người đã thỏa thuận xong sẽ là ai? Dù ai trong hai bị bốc tên, thì người kia vẫn có thể tình nguyện thay thế. Tôi thấy ngay chuyện gì sẽ xảy ra. Vì ta sẽ yêu cầu hai mít để cậu vào trường đấu cùng tôi, dù có thế nào. Đấy là vì tôi, để bảo vệ tôi. Tôi đi lòng vòng quanh hầm tìm lối ra. Làm thế nào tôi chui xuống tận đây được chứ? Tôi dò đường lên thang vào bếp, nhìn thấy ô kính trên cửa. Đã bị đập vỡ, chắc vì thế mà tay tôi hình như đang chảy máu đây. Tôi vội vã lao trở lại vào màn đêm, hướng thẳng đến nhà hay mít. Ông đang ngồi một mình bên bàn bếp, một tay nắm chai rượu trắng vơi nửa, tay kia là con dao say lưỡi cỏ bợ. À, cô nàng đây rồi, rời rã hết cả, suy tính xong rồi hả cháu yêu, đã luận ra là cháu sẽ không vào đó một mình rồi bây giờ đến đây bảo ta cái gì ông đèn nhẹ tôi không đáp ngay cửa sổ mở toang nên gió đang thổi cắt da chẳng kém gì ngoài đường ta phải thừa nhận là với thằng bé thì dễ hơn nó đã vào đây trước khi cả khi cả ta kịp bật nắp chai Nằm để ta cho thêm cơ hội Vào trường đấu Nhưng còn cháu thì định nói gì Ông nhạy giọng thôi Đi thay cậu ấy đi hay mít Vì nếu cứ thế này Thì cháu thả cho tí ta Có cơ may sống sót Đến hết đời còn hơn bác Tôi vặn môi Vì sau khi ông đã nói trắng ra Tôi e đấy chính là điều mình muốn muốn đi ta sống, kể cả nghĩa là hay biết chết. Không, tôi không muốn thế. Ông thật đáng sợ. Tất nhiên, nhưng giờ ông cũng là người thân rồi. Mình đến đây làm gì? Tôi nghĩ không hiểu mình muốn gì ở đây. Cháu đến để uống hớp rượu." Tôi nói. Thầy Miết bật cười hô hố, tay vụng chai rượu lên bàn trước mặt tôi. Tôi chùi tay áo lên miệng chai, tù hành ngụ rượu rồi rút ra bị sặc. Phải mất dăng phút mới hồi lại được. Và cả lúc đó, mắt mũi tôi vẫn còn trào nước. Nhưng chất rượu như đang đốt cháy trong người tôi. Và tôi thích cảm giác ấy. Có lẽ là bác thì tốt hơn. Tôi nói giọng không chút xíu cảm giác khi kéo ghế cho mình ngồi. Đằng nào thì bác chả ghét phải sống. Rất đúng. Hay mít đáp. Và vì năm ngoái ta đã cố giữ cho cháu sống, xem ra năm nay ta có nghĩa vụ phải cứu thằng bé kia. Yeah. Đấy cũng là một lập luận hay. Tôi nói, quyệt mũi lại giúp chai rượu. Vì ta thì lý luận là, vì năm ngoái ta chọn cháu rồi, Nên giờ ta mắc nợ nó, nó muốn gì ta cũng phải chiều, mà nó muốn có cơ hội trở lại trường đấu để bảo vệ cháu. Hay Mick nói, biết ngay mà, về mặt này thì vi ta hoàn toàn không khó đoán. Trong lúc tôi còn lăn lộn trên sàn hầm bên đó mà chỉ nghĩ tới mình, thì cậu đã tới đây và chỉ nghĩ tới tôi. Thừ hổ thẹn, không đủ diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Cháu có thể sống một trăm lần vẫn không xứng đáng với nó còn à? Haymick nói? Biết rồi, biết rồi, tôi cắt gọn. Khỏi tranh luận, cậu ấy là ông Khánh trong bộ ba này, vậy thì bác định làm gì? Ta không biết nữa. Haymick thở dài, quay lại trường đấu với cháu chẳng hạn, nếu làm được. Nếu tên ta bị nhặt trong buổi chiều quân, thì cũng chẳng khác gì. Nó sẽ tỉnh nguyện thế chỗ thôi. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Trở lại trường đấu sẽ rất khó chịu với bác, phải không? Vì bác đã quen hết mọi người khác. Tôi hỏi. Ồ, ta nghĩ chúng ta có thể yên trí là nơi nào cũng khó chịu với ta. Ông hắt cái đầu về cái chai. Giờ trả lại ta cái kia được chưa? Không được. Tôi đáp, rồi chuột cả hai tay giữ nó. Thầy mít lại lôi một chai nữa với gầm bàn ra vặn nút. Nhưng tôi nhận ra, mình không chỉ đến đây vì muốn uống rượu. Đây, cháu nghĩ ra thứ cháu muốn nói rồi. Tôi nói. Nếu cháu với Pita lại vào đấu trường, lần này chúng ta phải hợp sức để giữ cậu ấy sống. Có ánh gì đó sẽ qua cặp mắt vàn máu của ông ta. Đau đớn. Chính bác vẫn nói đấy, xoay chuyện cách nào thì cũng vẫn vậy, mà bất kể Pita muốn gì thì lần này đến lượt cậu ấy được cứu. Cả hai chúng ta đều bắt nợ cậu ấy cái đó. Giọng tôi chuyển sang năn nỉ. Mà hơn nữa, Capitol ghét cháu lắm, cháu coi như nhận án tự rồi. Cậu ấy biết đâu vẫn còn cơ hội, làm ơn đi hay mít, bác nói là bác sẽ giúp cháu đi. Ông câu mày, nhìn cái chai, cân nhắc từng lời nói của tôi. Rồi được, cuối cùng ông đáp. Cảm ơn bác. Tôi nói, bây giờ tôi nên đến gặp đi ta. Nhưng tôi không muốn đi. Đầu tôi còn quay quay vì rượu và lại đang tơi tả thế này, biết đâu cậu sẽ ép được tôi đồng ý chuyện gì. Không, bây giờ tôi phải quay về nhà để gặp mặt mẹ và Rim đã. Tôi còn đang lảo đảo đi lên thềm nhà, thì cửa trước mở ra và kéo kéo tôi vào lòng. Anh đã sai rồi, lẽ ra chúng ta phải đi ngay khi em nói. Anh thì thầm. Không. Tôi đáp, đầu óc tôi còn đang liên viên. Rượu thì cứ liên tục ọc ra khỏi chai, chảy ướt lưng áo khoác gheo, nhưng anh có vẻ không để ý. Vẫn chưa quá muộn đâu. Anh nói. Qua vai anh, tôi nhìn thấy mẹ và Grim đang bám lấy nhau bên cửa. Chúng tôi chạy, hai người sẽ chết. Và bây giờ... Tôi còn phải bảo vệ vita Muộn rồi. Đầu gối tôi nhũn ra, anh sốc tôi đỡ dậy. Trước khi chết cồn phủ khiến nhận thức, tôi còn kịp nghe chai rượu vỡ tan trên nền nhà. Kể cũng hợp lý, vì rõ ràng lúc này tất cả mọi sự đều tuột khỏi tay tôi rồi. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ vừa kịp lao vào nhà tắm, thì món rượu trắng đòi ra trở lại. Trên đường ra nó đốt cháy họng tôi không kéo lúc vào Cái vị thì đắng nhét ngấp đôi Tôi vẫn còn run rẩy vã mùa hôi khi mẹ xong Nhưng ít ra lúc này, cái chất đó đã được tống gần hết ra khỏi cơ thể Nhưng một lượng khá khá đã ngấm vào trong máu Đủ để gây một cơn đau đầu như vúa bộ Nhịu khô nẻ, còn ruột gan thì quặn lên Tôi vặn vòi sen, đứng dưới luồng nước ấm chừng một phút, rồi mới nhận ra mình vẫn còn mặc đồ lót. Chắc mẹ tôi chỉ lột bỏ quần áo ngoài bản thịu, rồi nhét tôi vào giường. Tôi quăng mấy món đồ ướt vào bồn rửa, rồi bóp dầu gội lên đầu, hai tay nhức nhối. Tôi nhìn mới nhận ra những vết khâu nhỏ, và đều chéo lòng bàn tay và dọc theo gờ bàn tay kia. Tôi lờ mờ nhớ lại, đã đập vỡ cánh cửa sổ đêm trước. Tôi kỳ cọ mình từ đầu đến chân. Chỉ ngừng lại một lúc mà nôn tiết ngay dưới vòi tắm. Chủ yếu là dịch ruột, theo lũ bong bóng bốc mùi chua chua đổ vào ống cống. Cuối cùng cũng sạch sẽ, tôi trùm áo bông tắm rồi quay lại vào giường. Mặc kệ tóc còn ướt, tôi chui vào chăn Linh chắc cảm giác bị thuốc cũng y như thế này đây. Tiếng chân trên cầu thang khơi lại cơn hoảng sợ đêm qua. Tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp mẹ và Rin. Tôi phải trấn tĩnh lại, để tỏ ra bình thản và đáng tin cậy. Như cái lần chúng tôi chia tay nhau ngày chiêu quân năm ngoái. Tôi cần cứng rắn, tôi loay hoay tìm cách ngồi dậy, vút mớ tóc ướt khỏi hai bên thái dương gòm hết can đảm cho cuộc gặp gỡ này. Hai người hiện ra bên cửa, mang theo trà và bánh mì nướng. Hai người mặt đầy vẻ lo âu. Tôi mở miệng, định nói đùa thì lập tức hòa khóc. Hứng rắn thế đấy. Mẹ tôi ngồi xuống mép giường, còn Grimm treo lên ngồi ngay cạnh tôi. Cả hai ôm tôi rù rì an ủi, tới lúc tôi khóc thỏa thuê. Rồi riêng đi lấy khăn tắm lau khô tóc tôi Chạy gỡ hết những nút rối Trong lúc mẹ dỗ dành tôi ăn bánh uống sữa Cả hai cho tôi mặc quần áo ngủ ấm áp Và đắp thêm vài lượt chăn Tới khi tôi lại thiếp đi Nhìn ánh sáng thì tôi đoán đã chiều muộn khi tôi thức dậy Trên bàn đầu giường để một cốc nước Tôi nuốt ực thèm thuồng. Đầu và bụng tôi vẫn còn nhức nhối, nhưng đỡ hơn hồi sáng nhiều. Tôi dậy khỏi giường, mặc áo, thết lại tóc. Trước khi xuống nhà tôi nấn ná một lúc đầu cầu thang. Cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ lại mình đã đón nhận cái tin huyết trường tư phân thế nào. Bỏ chạy quán quàng, cuống say nhè với hay mít, lại còn khóc lóc nữa. Cứ tình trạng này vì tôi nghĩ mình xứng đáng được một ngày xả hơi. Nhưng tôi cũng mừng là máy quay không ở đây trục cạnh này. Dưới nhà, mẹ và Rim lại ôm tôi, nhưng không tỏ vẻ sức mứt quá. Tôi biết cả hai đang nén lòng để tránh làm tôi xúc động thêm. Nhìn Rim, tôi nghĩ khó mà tưởng tượng. Em chính là con bé yếu đuối. Tôi đã từ biệt trong buổi chiêu quân 9 tháng trước thử thách hồi đó cộng với tất cả những chuyện vừa qua, cảnh tàn bạo trong cuộn, la liệt người ốm và bị thương, và bây giờ em vẫn chữa một mình nếu mẹ tôi quá vặn. Tất cả đã làm em già đi trước tuổi. Em cũng đã cao hơn một chút. giờ thì chúng tôi gần như cao ngang nhau. Nhưng đấy không phải thứ khiến em trông già hơn nhiều như vậy. Mẹ tôi múc cho tôi một ca canh, tôi xin thêm ca nước ấm mang đến cho hai bác. Rồi tôi đi qua bãi cỏ sang nhà ông. Ông chỉ vừa mới dậy, nhận cái ca mà không nói gì. Chúng tôi ngồi bên nhau gần như yên ả, vừa hút canh, vừa ngắm mặt trời lặn sau cửa sổ phòng khách. Tôi nghe có người đi lại trên nhà, và nghĩ đấy là bác Heizer. Nhìn vài phút sau khi ta đi xuống, quặng một thùng cát tông toàn chai lọ rỗng lên bàn, với vẻ thế là chấm hết. Đấy, xong hết rồi. Cậu nói, hay biết phải vận toàn lực mới tập trung nhìn nổi và đống chai, nên tôi hỏi thay. Xong cái gì? Tớ đã đổ hết rượu xuống cống rồi. Khi đáp, Câu đó hình như đã dứt hay Nick khỏi cơn đời đẳng. Ông sững sốt bới tung cái thùng lên. Cháu đã làm cái gì? Cháu bứt hết. Vì đáp. Bác ấy sẽ mua thêm thôi. Tôi nói. Không có chuyện đó. Vì nói. Tớ đã túng được Ripper sáng nay. Và bảo nếu thấy bà ấy bán cho một trong hai người. Thì tớ sẽ đi tố ngay tức khắc Tớ cũng đã mua chuộc bà ấy cho yên tâm Nhưng tớ nghĩ Bà ấy chẳng khoái vào thăm lại ngục của bọn chị An đâu Thầy mít hung giao lên Nhìn vì ta đi dễ dàng đến tội nghiệp tôi cáu điên lên Bác ấy làm gì thì can gì đến cậu Can đến tớ nhiều lắm chứ Diễn biến ra sao thì hai trong số ba chúng ta cũng sắp lại vào đấu trường. Còn người kia thành hướng dẫn, nhóm này không thể chứa một kẻ nghiện rượu nào hết, đặc biệt là cậu, Gatnit ạ. Vita bảo tôi, Ghi, tôi phẫn nộ thốt ra. Nghe sẽ đáng tin hơn, nếu không phải tôi đang bại hoại cả người thế này. Đêm qua là lần đầu tiên thớ say rượu kia mà. Ừ, và nhìn tình trạng cậu hôm nay xem. Vy đa đáp Tôi không biết mình mong lần đầu gặp Vy Sau công bố hết trường sẽ như thế nào Ôm hôn vài cái ít ra cũng là chút ăn ủi Chứ không thấy này Tôi quay sang hay mít. Bác đừng lo Cháu sẽ kiếm thêm rượu cho bác Vậy thì tớ sẽ đi tố cả hai Cho hai người tha hồ mà đeo gông cho tỉnh rượu Làm vậy thì được lợi ích gì? Hãy biết hỏi. Được lợi là hai trong số ba chúng ta sẽ trở về nhà từ Capitol. Một người hướng dẫn, một người chiến thắng. Vitadas. Effie đã gửi cho cháu băng ghi hình của tất cả những người còn sống. Chúng ta sẽ xem lại các kỳ đấu trường và tìm hiểu mọi thứ có thể về năng lực chiến đấu của họ. Chúng ta sẽ tăng cân và rèn luyện thể lực chúng ta sẽ luyện tập như bọn nhà nghề và một trong chúng ta sẽ là người chiến thắng bất kể hai người có thích hay không cậu ào khỏi phòng đóng sầm cửa hay mít và tôi nhanh mặt khi cửa sập cháu rất ghét những kẻ tự cao tự đại tôi nhận xét có gì đáng thích đâu hay mít đáp và bắt đầu mút cạn rượu trong các chai rỗng bác và cháu Đấy là hai người cậu ta tính sẽ trở về nhà. Tôi chỉ ra. À, vậy thì gậy đập lưng nó thôi. Hay Mick nói. Nhưng sau vài ngày, chúng tôi cũng đồng ý luyện tập như bọn nhà nghề. Vì đấy cũng là cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ ta. Đêm nào chúng tôi cũng xem lại băng hình các kỳ đấu trường trước của những người chiến thắng còn lại. Tôi nhận ra. Chúng tôi chưa gặp ai trong số họ suốt đợt tiểu hành chiến thắng. Nghĩ lại thì cũng lạ. Khi tôi nhắc đến chuyện đó, thầy Mick nói Tổng thống Snow thà chết còn hơn để Pita và tôi. Đặc biệt là tôi, kết thân với người chiến thắng khác ở các quận có mầm mống nổ loạn. Người chiến thắng có một vị thế đặc biệt, và nếu họ tỏ ra ủng hộ việc tôi phản kháng Capitol, thì đấy sẽ là mối nguy chính trị rất lớn. Cộng trừ 5 tháng, tôi nhận ra có thể trong số đấu thủ sẽ có nhiều người cao tuổi. Một chuyện vừa buồn vừa nhẹ mình. Vita ta ghi chép thị mỹ, hay mít thì liệt kê thông tin về tiến cách từng người chiến thắng. Và dần dà chúng tôi hiểu thêm trận chiến trước mắt mình. Mỗi sáng, chúng tôi lại rèn luyện để tăng cường thể lực. Chúng tôi tập chạy. Rồi nâng vật nặng và ép cơ bắp. Mỗi chiều chúng tôi luyện các kỹ năng chiến đấu, ném dao và cận chiến tay không. Tôi còn dạy cả cách trèo cây. Theo nguyên tắc thì vật tế không được phép rèn luyện, nhưng chẳng có ai có ý định ngăn chúng tôi lại. Kể cả những năm bình thường, thì các vật tế ở các quận 1, 2 và 4 khi tới nơi, Cũng đã biết sử dụng dao và kiếm rồi Nhưng thế này có gì đáng kể Sau bao nhiêu năm bị hành hạ Cơ thể hay mít không chịu cải thiện thêm sức mạnh đơn thuần Thì ông khá tốt Nhưng chạy một quãng ngắn đã thở dốc Và cứ tưởng cái người đêm nào Cũng thủ dao dưới gối Thì sẽ ném trúng từ nhà Ấy vậy Nhưng tay ông run đến nỗi Vậy mấy tuần mới làm được động tác cơ bản đó Nhưng vì và tôi thì nhờ cơ chế mới nên tiến bộ hẳn lên. Nó tạo cho tôi việc để làm. Nó tạo cho tất cả mọi người việc để làm, chứ không chỉ chấp nhận đầu hàng. Mẹ tôi thiết kế chế độ ăn đặc biệt giúp tăng cân cho cả ba. Rình giúp chữa những cơ bắp đau mỏi. Nét tuần cho chúng tôi, báo từ Capitol gửi cho cha nó. Những dự đoán xem ai sẽ là người chiến thắng. Trong những người chiến thắng cho thấy, chúng tôi thuộc vào số được đánh giá cao nhất. Ngay cả Gale cũng tham gia vào các chủ nhật, dù chẳng yêu quý gì Vita hay Haynick, và dạy lại tất cả kho kiến thức đặc bẫy của anh. Tôi cảm thấy rất kỳ quái khi ngồi nói chuyện cùng lúc với cả Vita và Gale, nhưng hai người xem ra đã tự thu xếp với nhau những lanh tăng để tôi. Một đêm, khi tôi tiễn ghe trở lại thị trấn, anh thậm chí còn thừa nhận, giá cậu ta đang ghét hơn thì tốt. giờ thì anh hiểu rồi đấy. tôi nói, giá mà trong trường đấu em ghét được cậu ấy, thì chúng ta sẽ không rơi vào cảnh rối bang hôm nay. cậu ấy sẽ chết, còn em sẽ vui vẻ làm người chiến thắng bé con một mình. Còn chúng ta sẽ ở đâu hả, Katniss? Gheo hỏi. Tôi nhìn lại, không biết trả lời ra sao. Tôi sẽ ở đâu với ông anh họ Hờ, mà sẽ chẳng phải là anh họ tôi, nếu không có visa. Liệu anh có vẫn hôn tôi? Và liệu tôi có hôn đáp lại, nếu tôi được quyền làm thế? Liệu tôi có cho mình mở lòng với anh, khi bị cảnh ổn định về tiền lắm? Và cái ăn ru ngủ Cùng áo tượng được an toàn trong thân thế một người chiến thắng Nếu hoàn cảnh không phải như bây giờ Nhưng vẫn luôn còn đó Những buổi chiêu quân đe dọa chúng tôi Đe dọa con cái chúng tôi Dù tôi có muốn gì đi nữa Ở trong rừng xanh Như mọi chủ nhật khác Tôi nói Tôi biết anh không có ý hỏi nghĩa đen như thế, nhưng đấy là câu trả lời thành thực nhất tôi có thể nghĩ ra. Kèo biết tôi đã chọn anh chứ không phải Pita khi tôi bỏ chạy. Còn với tôi, cứ bàn mãi những chuyện giá như thật chẳng ích gì. Kể cả nếu đã hạ thủ Pita trong trường đấu, tôi cũng sẽ chẳng muốn kết hôn với ai cả. Tôi chỉ chấp nhận đính hôn để cứu mạng người, mà kế hoạch ấy đã hoàn toàn phản lại tôi. Chưa kể tôi còn lo lắng rằng tình huống nhạy cảm nào cũng sẽ khiến gheo làm liều. Phát động nổi dậy trong hầm mỏ chẳng hạn, mà như hay nước nói, quận 12 chưa sẵn sàng cho việc đó. Đúng ra là họ còn kém sẵn sàng hơn cả trước khi công bố huyết trường tứ phân, vì ngay sáng hôm sau, tàu hỏa đã đổ thêm một trong trị an viên vào quận. Vì tôi cũng chẳng có ý định còn sống mà trở về lần hai, gheo quyên tôi đi càng sớm càng tốt. Vì tôi cũng có ý định nói với anh thêm một, hai điều sau buổi chiêu quân, khi chúng tôi được cho thêm một giờ tạm biệt người thân. Nói cho anh biết, từng ấy năm, anh đã trở thành không thể thiếu được trong đời tôi. Biết cuộc đời tôi đã đẹp hơn nhiều khi quen anh, khi yêu anh, dù chỉ bằng thứ tình yêu hạn hẹp mà tôi giành được, nhưng tôi chẳng có cơ hội ấy. Ngày chiêu quân, trời nóng và ẩm thấp, dân chúng quận 12 đứng chờ, lặng lẽ chạy mồ hôi giữa quảng trường những ụ súng máy chĩa vào họ. Tôi đứng một mình trong khoảng đất canh dây. Ita và Haymick bị quay tương tự phía tay phải. Buổi lễ diễn ra chỉ một phút. Effie trong bộ tóc giả màu vàng đồng rực rỡ, không có vẻ hoạt bát như mọi khi, đã phải khua khoáng một hồi trong lồng cầu phiên nữ mới tóm được mảnh giấy duy nhất. Mà mọi người đều biết có ghi tên tôi Rồi gà rút được tên hay mít Ông chỉ vừa ném ánh mắt buồn bực sang phía tôi Thì vi ta đã tình nguyện đi thay Chúng tôi lập tức bị dẫn vào tòa tư pháp trước mặt Trưởng đội trị An Thét đang chờ sẵn Quy trình mới Khẽ ta miệng cười nói Chúng tôi bị lùa ra cửa sau Vào ô tô, đưa thẳng ra ga tàu. Không có máy quay đợi trên sân ga. Chẳng có đám đông đưa tiễn. Phề Mick và FV xuất hiện. Có lính gác hai bên. Đội trị an xua chúng tôi thật nhanh lên tàu rồi sập cửa. Bánh xe bắt đầu lăn Người ta mặc kệ tôi ngó sững ra cửa sổ. Nhìn quận 12 dần xa. Những lời tạm biệt. Đọng trên môi không kịp nói.